trường 747 cứu viện. Rời khỏi Thanh Sơn chấn, Tiêu Viêm trực tiếp hướng tỏa Hắc Sơn, theo lời nghiêm thưa nói như tia chớp mà lao đi, mà ngay ở phía sau, tự nhiên cũng bày theo sát, sau khi đột phá Đấu Hoàng, tốc độ phi hành của Tiêu Viêm đã nhanh hơn trước rất nhiều, thân ảnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời, lóe lên vài cái trong nháy mắt liền biến mất cuối chân trời, mặc dù ngẫu nhiên có người nhìn lên trời cũng chỉ thấy một vài tia lưu quang đem tốc độ phi hành toàn lực triệt Tiêu Viêm thầm sắc âm trầm, chuyện xảy ra ở gia mã đế quốc hoàn toàn ngoài sự kiến, ý tới cũng mơ hồ có chút sợ hãi, may mắn lần này có Mị Đồ toa ra tay, nếu không sợ rằng Viêm Minh cùng gia mã đế quốc cũng bị xuất vấn đế quốc tiêu diệt, đến lúc đó không cần hồn điện ra tay thì tiêu dao của hắn cũng bị giết đến. Gà chó không còn. Độc tông cuồn phong thổi qua khiến mái tóc của Tiêu Viêm lay động, lộ ra đôi con người tối đen lạnh lẽo dị thường. Rồng có vảy ngược, đụng vào là chết. Mà vảy ngược của Tiêu Viêm chính là thân nhân của hắn, ai dám đụng vào thì phải trả giá gấp trăm lần. Phía sau Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, lén lén lè lưỡi không dám nghịch ngợm mà cố gia tăng tốc độ. Theo sau Tiêu Viêm, bằng tốc độ bây giờ của hai người, cho dù toàn bộ Giang Mã Đế quốc cũng không mất bao lâu thời gian. Bởi vậy sau khi phi hành khoảng 2 giờ, trước mặt hai người đã xuất hiện, dãy núi cùng Bình Nguyên đầy cát vàng. Khi Bình Nguyên hiện ra, trong tầm mắt của tiêu viêm thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết chắc chắn. Nếu tiếp cận giải đất Bình Nguyên này thì cách Hác Sơn không còn xa. Trên đoạn đường phi hành cấp tốc này không gặp, ít người đang chạy lạc. Đối với thế cục hiện giờ của Gia Mã Đế Quốc, rất nhiều người bi quan, dù sao Tạm Đại Đế Quốc liên minh thực lực quá mạnh mẽ, chỉ bảo một cái Gia Mã Đế Quốc không có minh chủ viêm minh và Mỹ Đô Tòa Lữ Vương rõ ràng không có cơ hội chống lại. Thấy vẻ mặt kinh hoàng của những kẻ chạy lạc trong lòng tiêu viêm càng thêm âm trầm, đây là lần đầu tiên Gia Mã Đế Quốc của hắn thấy cảnh tượng này mà nguyên nhân đều từ cái liên minh Tạm Đại Đế Quốc kia đôi mắt hiếp lại. Hàn quang theo đó mà bảo phát, nắm tay tư viêm nắm chặt lại. Họa sực sau lưng rung lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt lên. Tại bình nguyên bát ngát đằng trước, có chút hoang vắng, dân cư ít lùi tới. Đột nhiên phía trên trời vàng lên một tiếng xé gió rất nhỏ. Hai đạo lưu quang thoáng hiện. Hai thân ảnh hình một lớn một nhỏ như quỷ dị xuất hiện trên bầu trời. Làm sao vậy? Thấy tư viêm đột nhiên dừng lại. Tự nhiên hỏi. Vừa rồi không phải hắn vô cùng lo lắng liên cuồng phi hành sao? Bên kia có ba cỗ hơi thở không yếu, nhưng bọn chúng hình như đang trốn chạy, phía sau là hai tên đuổi giết. Tiêu viêm khét nhú mày nhìn về phía Bắc Bình Nguyên, trần trừ trong một chút, hắn phóng linh hồn cảm giác. Trong nháy mắt, đại lão đã nhận được thông tin về tình huống đám người kia là cường giả xa nhân tộc sao? Linh hồn cảm giác nhanh chóng lùi về, tiêu viêm đã rõ tình huống chạy trước của đấu vương cường giả xa nhân tộc mà hai người sau không biết là cường giả của đế quốc nào nhưng không phải xã mã đế quốc, Tuy nhiên làm cho Tư Viêm có ngoại ý muốn là trong bà xã nhân tộc trốn chạy có một người quen. Hồi tưởng sự việc năm đó, khuôn mặt Tư Viêm có chút cổ quái, thân hình chợt động, hướng phía Bắc Bình Nguyên vụt tới, bất kể như thế nào mà nói, xã nhân tộc hiện giờ cũng là minh hữu của xã mã đế quốc, hơn nữa cũng là vì thể diện của Thái Lân mà hắn phải xuất thủ đi cứu. Nguyệt Mị hôm nay khá chật vật. Đã nhiều năm rồi là mới thưởng thưởng thụ cái cảm giác chạy trối chết thế này mà nguyên nhân là từ hai người nhân ảnh đang truy đuổi phía sau, hai cái tên vương bát đảng chết tiệt, nếu tương thế ta mà hồi phục, ta nhất định lột da xẻo thịt các ngươi, cắt luôn cái tiểu bảo bối của các ngươi, đuổi gián của nguyệt mị quỷ dị đi trên mặt đất. Thân hình lướt trên mặt đất mà lúc chạy trốn làng không quên quay đầu ác độc nguyền hai đạo nhân ảnh phía sau. Ai Bất quá Linh nhàm Thnh đã bị phá chỉ sợ không ít người của Tam tông tràn vào đế Quốc thật là phiền toáiyệt Mị vốn là người trụ hộ Linh nhàmà bằng qua thực lực thất tinh đấu vương của làng vài lần trước đều thuận lợi đem cường giả có ý đồ tấn công Tam tông này đuổi đi những lúc này đây vận mày không còn không ngờ tại một cái thành thị nhỏ bé như vậy mà liên minh Tam tông phái bà tình cường giả đấu vương hơn nữa trong đó có một vị bát tinh đấu vương bà đấu vương Cường giả xuất binh tấn công thành Kết quả rõ ràng, Nguyệt Mị vì thế mà bị đánh trọng thương bởi một gã đấu vương. Gã đó chính là tên bát tinh đấu vương, sau đó làng liền bỏ thanh mà chạy. May mắn trong thành không ít nhân thủ, tranh thủ thời gian chạy trốn trước. Bởi vậy, khi quân lính của Liên minh Tam Tông tiến vào, thì tuyệt đại bộ phận người trong thành đã lặng lùi hết. Mà cũng bởi vậy, cho nên đám đấu vương cường giả này vấn nộ, lưu lại một tên giữ thành, hai tên còn lại đuổi giết Nguyệt Mị không tha. Cứ như vậy không chết không bỏ. đương nhiên không chỉ mình Nguyệt Mị chật vật, hai người đuổi phía sau cũng không hề khá hơn. Mặc dù Nguyệt Mị bị trọng thương, nhưng bằng vào thân pháp quỷ dị của xa nhân tộc luôn khiến bọn chúng khó có thể đuổi theo. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng không khỏi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh cấp trên phát xuống cũng chỉ có thể cắn răng mà điên cuồng đuổi theo. Mẹ nó, lão tử mà bắt được con ả kia sẽ tra tấn cho nó một trận. Mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ta Một tên Trung liền sắp hạt âm trầm Ánh mắt chằm chằm nhìn vào bóng xinh đẹp Phía trước không xa mặc dù hiện tại đang chạy chú chết Nhưng cái thân hình vẫn như cũ lộ ra vài phần mê người Hắc hắc nghe nói nữ nhân gia tộc Trên giường rất tuyệt vời Ở tại lạc nhạc Đế quốc chúng ta Một nữ lô gia nhân tộc Có giá cực cao Không biết nữ nhân cấp bậc đấu vương giả nhân này so với lữ lô bình thường còn tuyệt vời hơn không? Một người khác mắt lộ vẻ dân tà, cất giọng thay thế cười, nghe vậy đã trùng niên sắc mặt âm trầm, thần sắc cái động gật đầu nói, một khi đã như vậy càng không thể buông tha ạ, tạm chút sức đi, không nên tiến quá sâu vào giam mã đế quốc, nếu không gặp cường giả khác thì rất phiền toái. Ừm. Rất lời trong cơ thể hai người đột nhiên bộc phát ra ánh kim quang, một đôi cánh nhạn màng màu kim quang kéo dài từ sau lưng hai người. Kim sực tốc độ đột nhiên tăng vọt, Nguyệt đang chạy chúi chết phía trước cũng cảm nhận được kình lực phóng đến càng ngày càng gần, lảng cắn răng liều mạng thúc dục đấu khí trong cơ thể nhưng lại làm vết thương thêm nghiêm trọng, khiến cho nàng chịu áp lực rất lớn, đột nhiên hào quang dược khí trở lên áp đạm hơn rất nhiều. Đuôi rắn trở lên mềm nhũn Cả người nhất thời quỵ xuống Lặng nhọc thở phi phò từng hơi Sao thế? Chạy hết lỗi dôi à Nguyệt mị vừa ngã xuống Hai đạo kim quang phía sau Thoáng đã đến gần Một chấp một sao phong tỏa đường lôi của làng Một tên trung liên sắc mặt chậm rãi Lướt qua cặp đại tuyết lề Trắng bóc trước ngực làng Khuấy miệng nhắc lên lụ cười dâm đáng Xà nhân tộc đấu vương lữ lô Ta chưa từng hưởng thụ qua à nha? Đôi mắt Nguyệt Mị trở lên âm chầm, nhưng vẫn lỡ lụ cười quyến rũ hướng hai người nói. Muốn lão lương hầu hạ các ngươi thì nói đi làm gì truy xa như vậy. Hà hà quên đi, tự động đưa tới cửa chúng ta. Có thể không phúc mà hưởng thụ, nhưng người đem người bắt lại. vế đi đấu khí rồi chậm rãi chơi đùa cũng không muộn. Một bên trung liên cười cười, ánh mắt ấm chầm chợt quát lạnh, động thủ chớ cùng làng lối thôi. Tiền kia gật đầu, hai tay kết ấn, kim quang đại thịnh nưng tụ thành hai con chim nhạc màu vàng, cỡ lửa trượng rồi hướng Nguyệt Mị Hai con chim nhạc ngựa mỏ lên trời kêu một tiếng, rắc nhọn. Hai cánh rung lên hướng Nguyệt Mị bắn tới, kim nhạc màn theo kình khí sắc bén. Lướt qua mặt đất đu lại hai cái rãnh thật sâu, nhìn tới tốc độ kim quang lướt đến, Nguyệt Mỹ lại cắm, cắn chặt hàm răng, điều động một chút đấu khí ít ỏi còn lại, vùng tay lên xuất ra một, sự tơ đấu khí nghênh đón hai con chim nhạn. Hai binh va chạm một tiếng nổ trầm đục vang lên, sợi tơ đấu khí của Nguyệt Mị có thể dùng mắt thường thấy dần dần tiêu tán, mà hai con chim nhạn thoáng ám đạm một chút, rồi một lửa phóng tới tấn công, một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng cạn kiệt, ánh mắt Nguyệt Mị trở nên u ám, hiện giờ nàng không một chút lực phản kháng, nhưng trong miệng vẫn còn một quả độc dược chí mạnh, có thể làm cho nàng sau khi chết không vị hai tên vương bát đản này khi nhục, ánh mắt kim quang mang theo vẻ tuyệt vọng của nàng đang dần phóng ra trước mắt, ngay lúc nguyệt mị tuyệt vọng nhắm mắt lại, một tiếng sấm nhỏ vang lên, rồi một đạo hắc ảnh như quỷ dịch đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, mà con chim nhạn cách hắc ảnh này gần thì tự động tiêu thất, sự đau đớn đang chờ đợi không tới, nguyệt mị cảm thấy nghi hoặc thì thanh âm ấm áp, chậm rãi vang lên bên tai nàng. "Ngươi không sao chứ?" Nghe được thanh âm này, Nguyệt Mị hơi ngẩn ra. Đột nhiên hai mắt mở to hết cỡ. Một khuôn mặt trẻ tuổi đang mỉm cười hiện ra trong mắt nào. Trường 748, xả nhân Nguyệt Mị. Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trẻ tuổi với nụ cười ấm áp trước mặt. Chẳng biết tại sao Nguyệt Mị cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Người là người ra mãi đế quốc. Đôi xà mục lướt qua ác bảo thanh niên trước mặt, Việt mị cảnh xác hỏi. Nhìn bộ dáng đề phòng của Việt mị, tiêu viêm nhị không được, cười cười gật đầu nói Yên tâm, ta là người ra mã đế quốc. Nghe vậy, Việt mị mới lặc lẽ thở vào nhẹ nhõm, vừa muốn dẫy ruộng đứng dậy, nhưng cơ thể tê dại vô lực, chỉ có thể quán hật mà thở dài. Thêm một hơi, ngay lúc này trước mặt đột nhiên có một khỏa đàn dược, Tỏa ra mùi thơm một tiếng cười vang lên Nếu không sợ thuốc độc, có thể thử ăn đi Thoáng trần chờ rồi nhận lấy đan dược Nguyệt mị trong lòng hơi do dự rồi đem miệng Luốt đàn dược xuống bụng Đàn dược vừa vào Một cỗ dược lực ấm áp tỏa ra dọc theo tứ chi Bách hải đem theo cảm giác vô lực bài trừ đi Rất nhiều Cảm thụ biến hóa trong cơ thể Nguyệt mị lúc này Mới hoàn toàn yên tâm Ngậc đầu nhìn hắc bào thanh niên Lỡ lụ cười đầy thiện ý nói Ta tạ ta là xà nhân tộc nguyệt mị Nhìn xà nhân mỹ lữ lúc trước hung hăng Nói đem mình biến thành nam nô Giờ phút này Lại lở lụ cười nhu hòa với mình Tiêu viêm trong lòng cảm thấy buồn cười Chợt quay đầu nhìn hai gã trung niên Trước mặt Lúc thấy mình xuất hiện Liền âm trầm đứng đằng sau Cẩn thận một chút Ngài tên này là cường giả của Kim Nhạc Tông, Lạc Nhạc Đế Quốc, thực lực đều là đế vương, không thể khinh thường. Quyết Mị được đan dược phụ trợ cũng hồi phục một chút khí lực, thân thể bề mại đứng lên. Giả Ma ôm lãnh nhìn chằm hai gã đối diện nói: "Kim Nhạc Tông, mày thoái nhẫn lên tư viêm yên lặng gật đầu. Vậy hữu này, bầu trời rộng lớn, mỗi người đi một hướng, khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không có đôi khi mạng nhỏ cũng không còn đó." Liên Trung Niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hiện giờ Tiêu Viêm đã bước vào cấp bậc Đấu Hoàng, hai người này tự nhiên không thể nhận thấy được thực lực chân chính của hắn, nhưng vừa rồi Tiêu Viêm hóa giải một kích liên thủ của bọn họ, rõ ràng không phải là yếu thủ, bởi vậy hai người có chút kiêng kỵ, vẫn chưa lập tức ra tay. Tiêu Viêm nghe vậy chỉ cười cười, thân hình đứng trước nguyệt Bị không hề nhúc nhích, hắn mặc dù không nói, nhưng lại dùng hành động nói cho hai vị cường giả Kim Nhạn Tông biết ý của hắn. Hắc hắc, người ra mãi đế quốc các người quả là nhiệt tình. Kim ta thật lòng bội phục, nhưng nếu người đã cố nhúng tay vào, thì cũng đừng trách mạng không tốt mà thôi. Ánh mắt lạnh lẽo, gã tự xưng là Kim, cười lắc đầu nói, rồi quay sang đồng bạn bên cạnh trầm giọng cùng ra tay giết chết bọn chúng chứ. Gã đồng bọn gật đầu cười, với thực lực hai người bọn họ, cho dù là tại lạc Nhạn đế quốc cũng có thể tính là một bá chủ phương. Trong khoảng thời gian này, đang cùng với gia mã đế quốc chiến đấu, có lẽ do may mắn, ngoại trừ một ít cương giả nổi tiếng viêm minh, hai người ít gặp đối thủ nên có xem chút những thực lực của gia mã đế quốc. Mà hai người vừa dứt lời, kim quang trong cơ thể bùng phát ra, kim quang sắt bén, chậm dã suy tròn, quanh hai người lưu lại trên mặt đất những vết cắt ngang dọc, quyệt mị đứng sau lưng tiêu viêm. Thấy cử động hai gã này nét mặt có sự chút thay đổi M dù làng đoán thanh niên trước mặt thực lực không thấp nhưng để hắn đối phó với sự phối hợp của hai gã đấu vương thì nguy hiểm không hề nhỏ ta sẽ ra tay đối phó một tên người nếu có thể đánh bại một tên thì tốt bởi vì ta cũng chỉ có thể kiên trì được một thời gian ch chẳngm một lát việc bị cắn gắn môi trầm giọng nói với tiêu viêm tiêu Nghiêm viêm nghe vậy ng ra rồi cười lắc đầu nói thường thế của người hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu, nên nghỉ ngươi đi, hai tên này giao cho ta." Thấy Tiêu Viêm lấy một địch hai, Nguyệt Mị có chút sững sờ, nhưng đầu nhìn khuôn mặt lụ cười nhạt của Tiêu Viêm thấp giọng nói, "Tốt nhất không cần cậy mạnh, để xem thử ngươi có phải cậy mạnh hay không, hắc hắc, hôm nay bản chiến công chúng ta lại có thêm một cái đầu người không kém." Tên Kim cười một tiếng, bàn tay xuất ra một vũ khí hình dáng các kỳ quái, giống như là kim hoàn, quanh thân phụ kiếm kim sắc. Hơn nữa, phía trên những thứ này ẩn tử quang sắc bén, hiện nhiên có bôi kịch độc. Khi kim xuất vũ khí thì đồng bọn của hắn cũng xuất ra một kiện vũ khí giống vậy. Cẩn thận một chút, đây là vũ khí độc môn của kim nhạc tông, nhạc linh hoàn, rất nguy hiểm. Hơn nữa, phối hợp với công pháp tù luyện của bọn chúng uy lực không nhỏ. Thấy vũ khí trong tay hai gã trung niên, Nguyệt Mị sắc mặt khẽ biến vội vàng nhắc nhở. Hắc hắc không ngờ tới. Người đối với Kim Nhạn tông bạt tà khái hiểu rõ, nhưng cái này không thể cứu mạng được hai người. Kim Thế Thế cười nói, mắt về tên đồng bọn một cái, hai người đột nhiên phân tán. Một người mạnh công tiến tới Tiêu Viêm, một người hướng mị tập kích. Ánh mắt không hề bận tâm nhìn hai người đang nhanh chóng tiến đến. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu. Chỉ là hai gã đấu vương mà thôi, lúc trước khi hắn còn chưa đột phá đấu hoàng, còn có thể dễ dàng giết chết huống chi bây giờ. Nguyệt Mị nhìn cái tên cường giảng kiếp nhạn tông từ một bên hướng tới ánh mắt nhất thở lạnh lùng bàn tay nắm chặt một thanh trưởng kiếm sắc bé liền xuất hiện trong tai n đang định động thân thì đột nhiên một bàn tay cầmẫ cổ trắng như tuyết của làng cổ tay bị cầmệt M bị cả kinh cho kịp mở miệng thấy theo viêm đứng bên cạnh là ngược đầu nhìn thấy một nụ cười lãnh mạc trật hiện nên chuyên khuôn mặt đỏ đó hai người kim chính Thấy cử động bảo vệ nguyệt mị của tiêu viêm Trong miệng liền phát ra tiếng cười âm hàn Tốc độ hai người bạo tăng Nhạc ninh hoàn trong tay Hai người kim quang lồng đậm tảng ra hào quang khiếp người Hỏa hoàn bạo Khi hai người tiêu viêm cách khoảng một triệu Thì Phía sau lạnh giọng quát Tiếng quát vừa rứt một vòng Hỏa hoàn xanh biếc Lấy tiêu viêm làm trung tâm quét tán Chỉ trong nháy mắt đã chạm đến thân thể hai người kim chính một tiếng nổ mạnh vang vọng trong mình nguyên rằng rắc hòa mạnh hai tên nặc đang vọt tới chợt cứng một cái tư thế cực kỳ chật vật mà bị đẩy ngược về sau hơn 10 thước mới chậm rãi dừng lại một máu tươi không nhịn được mà trào ra hai người ngẩng đầu nhìn hắc bảo thanh niên vẫn đang nhàn nhạt, nhạt mỉm cười đầy kinh hãi bọn họ không thể nào tưởng tượng vẹn vẹn một kích bọn họ rơi vào trạng thái tê như vậy kinh hãi liếc mắt nhìn nhau hai người như nghĩ tới điều gì giá nhất thời độ mối lạnh, dây đạc run giọng thốt, đấu hoàng cương giặc. Sau khi thốt ra bốn chữ này, kim chính hai người rốt là rốt cuộc trong lòng làm cảm giác không thể nói lên lời, tên phanh liền trước mặt, nhiều lắm chỉ khoảng 20 tuổi, nếu hắn là đấu vương cương giặc hai người còn có thể chấp nhận, nhưng là đấu hoàng thì quá đáng sợ, mặc kệ bọn họ cảm thấy thế nào thì năng lực ẩn chứa bên trong vòng lửa tuyệt đối chỉ có đấu hoàng cương mới có thể thi triển. Già mạ đế quốc xuất hiện cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy khi nào? Tại sao chúng ta chưa từng nghe qua? Trong khi hai người kim chính trong lòng lội lên gợn gióng Thì Nguyệt Mỹ bên này cũng kinh ngạc, há to cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn Làng đùng dạ không ngờ tới, người thanh niên này lại là một đấu hoàng cường giả Thiền phú tù liện của người này quá đáng sợ Tóc tóc, lúc Nguyệt Mị đang kinh ngạc, đột nhiên hai đạo, thanh ngầm vang lên Đến khi nàng ngởn đầu thì thấy hai người kia đang tán loạn điên cuồng chạy trốn Mau đuổi theo đừng cho bọn chúng Thấy hai người muốn chạy trốn Nguyệt Mỹ vội vàng nói Nhưng chưa dứt lời Thì thân hình tiêu viêm trước mặt đã biến mất Tốc độ này Bàn tay mềm mại lau lau mồ hôi trên chán Trái tim Nguyệt Mỹ không khỏi đập nhanh May mắn tên kia là người của Gia Mã Đế Quốc Nếu không bằng vào tốc độ này Ngoại trừ lưỡng vương vệ ạ Không ai có thể sánh bằng Ngay lúc Nguyệt Mị đang lau mồ hôi thì trên Hai thân ảnh đột nhiên Từ trên trời rơi xuống mạnh Đập, đập trên mặt đất Làng cúi đầu nhìn tới hai tên cương giả kim nhạn tông Lúc này vừa chạy trốn chậm qua Lúc này đã chết Chạy thật nhanh a Thân ảnh tiêu viêm cũng từ trên trời hạ xuống Tùy ý đá hai cỗ thi thể bình thản nói Nguyệt mị kinh ngạc phát hiện Hai gã này rõ ràng đã chia thành hai hướng chạy trốn Vậy chỉ trong tích tắc đã làm đây Nguyệt mị lại nhìn tiêu viêm đang lưng lửng chậm rãi đi tới Màu mồ hôi lạnh Càng thêm nhiều tức lực người này so với mấy cái cương giả đấu hoàng của Viêm Minh còn mạnh hơn. Không biết Quý xanh tiên sinh là. Nguyệt Mị cẩn thận dò hỏi. Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của nàng, Tiêu Viêm Nhị không được cười cười, khóe miệng hiện lên chút triều tức nói: "Nguyệt Mị thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên cái tên tiểu sắc lang năm xưa trong sa mạc không cẩn thận, lén nhìn người tắm rửa, sau đó bị người đuổi giết ngàn dặm." Nghe được lời này, trong đầu Nguyệt Mị dần hiện lên tình cảnh sa mạc năm đó. Lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi có đúng quen thuộc, đôi giám ô, bề người nhất thời trợn tròn hết cỡ là ngươi. Chương 749, Tình Thế. Nhìn bộ dáng kinh ngạc ngẩn người ra của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm buồn cười gật đầu nói, "Nguyệt lĩnh nhớ rồi sao?" Nghe thế Nguyệt Mị từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, sắc mặt một hồi xanh rồi trắng, bất luận thế nào nàng không thể tin được. Vị cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân có thể lập tức đem hai gã đấu vương đánh chết trước mặt. Vậy lại là thiếu niên năm đó bị nàng đuổi giết chật vật chạy trốn. Trong lòng như đến năm đó lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm hình như là một đấu sư mà thôi, nhưng hiện giờ ngắn ngủi vài năm làm sao có thể đạt đến trình độ này? Sắc mặt nguyệt mị thay đổi không ngừng, trong lòng dâng lên một tia khiếp sợ đối với thanh niên mặc áo choàng đen đang mỉm cười trước mặt. Thân thể không tự chủ được lùi về sau hai bước trong giọng cẩn thận nói, ngươi muốn cái gì? Tiêu Viêm năm đó chính là bị làng đuổi giết có chút chật vật, nếu không phải trên đường gặp đoàn người cổ ha, hắn rằng thực sự đã bị làng bắt được. Bởi vậy Nguyệt Mị có chút bận tâm việc Tiêu Viêm hiện thân hỗ trợ trước mắt có ý niệm muốn tính sổ với nàng. bộ dáng có chút không nghiên, cẩn thận của nàng, Tiêu Viêm cười cười phất tay nói, "Nguyệt Mị thống lĩnh yên tâm, Tiêu Viêm không phải là người lòng dạ hiệp hòi, mấy chuyện năm đó đã sớm quên rồi." Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mỹ mới thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ đột nhiên kinh hãi kêu: "Tiêu Viêm? Người nói ngươi gọi là Tiêu Viêm?" Tiếng kinh hãi bật thốt lên, trong hai trong mắt của nàng chỉ là nghi hoặc không yên, nhìn quét qua trên người Tiêu Viêm, Viêm Minh kể vai chiến đấu lâu như vậy, nàng tự nhiên biết vị minh chủ trẻ tuổi kia của Viêm Minh chính là cái tên thế này. "Minh chủ của Viêm Minh?" Tiếng hô hạ xuống, Nguyệt Mỹ chấp chấp mắt liền vội vã nói luôn Tiêu viêm mỉm cười gật đầu Nguyệt Mị kinh ngạc nhìn tiêu viêm gật đầu Lúc sau mới lầm bậm nói Quả nhiên là ngươi Thật không ngờ vài năm trước Một cái đấu sư nhỏ bé Bây giờ đã thở Trở thành chủ nhân của thế lực mạnh mẽ nhất Đế quốc gia mã Nói đến đây Trong lòng Nguyệt Mị không nhịn được có chút than thở Năm đó tiểu tử bị làng tùy ý nắm vuốt Bây giờ lại có Tùy ý nắm vuốt lại là Chuyện Chuyện đổi trái ngược này nằm cho Nguyệt Mị Đúng là có cảm giác không thật Không nói là chủ nhân đi Chỉ là đem một ít thế lực trong đế quốc Chỉnh sửa tập hợp lại một chỗ mà thôi Tiêu hiểm cười cười nhẹ nhàng thật nhiên nói Ngay vậy Nguyệt Mị cũng là cười khổ một trận Mấy lời nói này thật thoải mái Muốn làm cho mấy cái thế lực không kém kia Gia nhập vào trong một cái liên minh Khó khăn này không thấp hơn so với bao nhiêu Việc trực tiếp giết bọn họ Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng thư viêm nàng cũng dần bình phục, tâm tình ánh mắt liếc nhìn thư viêm một cái khẽ như mày, nhưng mà minh chủ như ngươi thật đúng là không chịu trách nhiệm, vì mình xuất hiện chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không xuất hiện, lần này không có nữ vương bệ hạ chúng ta tiến vào cấp bậc đấu tông, chỉ sợ vì mình đã sớm cùng đế quốc gia mã bị người ba tông môn kia tiêu diệt. Nhìn thằng sắc của nguyệt mị, thư viêm cười khổ một tiếng thở dài, lần này ta biết quan, đợi đi ra thật không ngờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đúng rồi, không biết gần đây nhất tình hình thế nào." Nói đến đây, sắc mặt Nghiêm Túc Tiêu Viêm chăm chú hỏi, rất không ổn. Nhắc tới điều này, sắc mặt mượt mịn cũng dần u ám, lặng lẽ nói: "Trước đó không lâu, Lữ Vương bị hạ giao thủ một lần cùng vị độc tông tông chủ. Hai bên đều tổn thương, rồi sau khi vị độc tông kia liền mãi danh ẩn tích dường như trả dưỡng thương, nhưng mà vị bệ hạ cũng bị một ít thương thế mà không có thời gian dưỡng thương. Người của ba tông môn nhìn đúng cơ hội này triển khai thế công, áp lực phía trước căn cứ của Hắc Sơn căn... càng ngày càng tăng mạnh. Tùy nói lần này tông chủ độc tông không tham dự, nhưng mà Lạc Nhã Thiên cùng Kim Nhạc tông, bà vị trưởng lão tụ tập thú mạn quyết của Mộ Lan cốc cũng liên tục tiến đến, bọn họ đều tồn tại có thể so sánh với đấu tông cường giả. Lần này Lữ Vương Bệ Hạ trong người mang trọng thương, sợ có có thể ngăn cản bọn họ liên thủ tấn công. Nghe được tình thế so với lời của Nghiêm Thừa càng thêm hỏng bét, lòng Ti Viêm cũng có chút lặng lề, hiện tại mỹ đô tọa là người mạnh nhất ở giã mã đế quốc này, nếu nàng bị đánh bại e rằng không nghi ngờ là sẽ cho sĩ khí hạ thấp, nói không chừng Một số người vẫn chưa dạy quyết định Cũng sẽ bắt đầu chạy lại Mà đến lúc đó Đế quốc ra mã thật lúc muốn xong Trừ cường giả cao tầng nhất Tại các bậc đấu hoàng cho đến đấu vương Chúng ta đều rơi vào thế hạ phong Dù sao đối phương là ba cái tông muôn mạnh nhất Của các đế quốc Nhưng nói chung Vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được Bởi vì điểm mấu chốt trận đại chiến này Quyết chiến của cường giả cao nhất hai bên Sắc mặt Nguyệt Mỹ lặng lề nói nhưng mà chúng ta bên này chỉ có Mỹ Vương, nữ vương Bệ Hạ là đấu tông cường giả, đối phương lại có đến 3 người. Ài, hôm nay nếu nữ vương Bệ Hạ có thể thành công ngăn cản Lạc Nhạn Thiên cùng ba tên trưởng lão Mộ làn, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục kiên trì được khoảng thời gian, nếu không. Hẳn toàn bộ xong rồi, nói đến cuối cùng, sắc mặt nguyệt mị cũng ảm đạm xuống. Hiện giờ tộc nhân Sở Nhân cùng với đế quốc Gia Mã buộc chung một cái thuyền. Nếu đế quốc giả mã tan tác, vậy thì tộc xả nhân tất nhiên cũng không ngăn cản được cái liên minh ba tông môn kia, mà nghĩ đến việc này, nếu xả nhân tộc bị đánh bại, vô số tộc nhân sẽ bị bắt làm lô. bàn tay ngược bị liền lắm chặt lại, cái kết cục thề thảm này khó chịu hơn so với cái chết. Tiêu viêm chậm rãi gật đầu, ngợn lên trời thở dài một hơi, tỉnh thế đúng là không ổn, bà đấu tông, đưa ta đi căn cứ Hắc Sơn t sau tiêu viêm cúi đầu chậm giọng nói nghe tiếng Nguyệt Mị có chút ngoài ý muốn kẽ cật đầu thở dài nói đi theo ta nhưng mà người đi theo cũng là chuyện vô dụng chiến đấu cấp bậc đấu tông M dù người là đấu hoàng Cương giả cũng không thể xen tay vào trừ khi người giống như bà trưởng lão Mộ Lan Cốc kia tù luyện cùng pháp hợp chiến là xem ra tôi nói rằng tiêu Liêm bây giờ là đấu hoàng Cường Dạ nhưng cũng giống như chênh lệch sẽ đấu vương cùng đấu hoàng hắn Với đấu tông vẫn là một đạo khoảng cách Khó có thể vượt qua Nghe được lời này của Nguyệt Mị Tiêu viêm bật cười Không phản bác nhiều ngợn đầu cười nói trên bầu trời Cô gái nhỏ còn không xuống đây Nhìn thấy hành động của tiêu viêm Nguyệt Mị ngẩn ra Nàng không cảm ứng được có khi tức khác Ngày lúc Nguyệt Mị nghỉ hoặc Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp Đột nhiên từ trên cao xuống Trong chớp nhoáng Làng đưa mắt nhìn cái Phát hiện đối phương là một tiểu cô lương Thì nhất thời có chút ngạc nhiên Nhưng khi ánh mắt của làng quét trúng hai cánh đấu khí bên sau lưng tiểu cô lương Thì ngạc nhiên một lần nữa trực tiếp thành ngây ra buộc miệng nói Làng cũng là cường giả đấu vương Nếu như tiêu viêm lấy tuổi như vậy đặt tới đấu hoàng Đã làm cho nghiệt mị cực kỳ khủng khiếp Khiếp sợ Vậy tự nhiên trước mắt làm cho làng đột nhiên có cảm giác Tu luyện bây giờ trở nên cực kỳ dễ dàng rồi hay không Mà phần ý niệm này của làng trong lời nói tiếp theo của tự nhiên Trực tiếp bị khẳng định Thân thể lơ lửng ở giữa không trung tự nhiên trên cao nhìn sốuyệt M bị quẹn cái miệng nhỏ nhắn nói mấy ngày trước ta vừa vạn tiến vào cấp bậc đấu hoàng cảm ơn thấy ánh mắt của Nguiệt Mị bởi vì lời của tự nhiên mà gần như dại ra từ viêm nhị không được lắc đầu cười nói bản thể cô làng này là ma thú bởi vậy không thể như người nhìn thấy được rồi chúng ta vẫn là chạy nhanhh lên tình huống ở căn cứ Hắc Sơn không là quan a Nghe vậy lúc này Nguyệt bị mới dần dần Đang ngật người khôi phục lại tinh thần Trong lòng nhẹ nhõm tở dài Một hơi thật mạnh Cũng mày nếu cô gái nhỏ này thực sự lấy tuổi như vậy Trở thành đố hoàng cường giả Mà làng tu luyện nhiều năm như vậy Vẫn tại cấp bậc đấu vương Không phải trực tiếp xấu hổ đến chết sao Người mà ma thú hóa hình người Ngoại trừ dùng hóa hình đan Không phải chỉ có thể đạt tới cấp 7 Mới có thể tự do hóa hình sao Trong lòng vẫn có chút nghi hoặc tự nhủ nhưng Nguyệt Mị không dám tiếp tục chậm chẽ. Nhờ vào đan dược lúc trước tiêu viêm cho mà hồi phục một ít đấu khí, đèm hạch cánh gọi ra, sau đó liền, đi phía trước dẫn đường, bay vút hướng căn cứ Hắc Sơn. Thân hình theo sát phía sau Nguyệt Mị, ánh mắt tiêu viêm trông về phía xa, nắm chặt tay thì thào lầm bậm. Thải Lân kiên trì đứng vững, ta lập tức tới ngay. Căn cứ Hắc Sơn lằm ở phía Đông Bắc ra Mã Đế Quốc, một tòa căn cứ có quy mô to lớn nhất, Trong vạm bi ngàn dặm Từ khi xây dựng cho đến nay đứng sừng sững hơn trăm năm Khổng ngã Trong nhiều lần đại chiến vẫn không lưu lại dấu vết Cho chỗ căn cứ khổng lồ này Bởi vậy có thể thấy được sự chắc chắn đáng sợ thế nào Căn cứ Hắc Sơn bây giờ Trở thành một chỗ mà viêm mình tộc xà nhân Ba Tông Môn Giào phòng kịch liệt nhất Vài cuộc chiến đấu mấu chốt Có thể quyết định kết cục chiến đấu Hai bên đều bùng lổ ở đây Mà hôm nay một trận đại chiến mạo hiểm hơn so với bất kỳ trận nào trong quá khứ, cũng sắp triển khai. Vô số ánh mắt tập trung đến đây, nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều biết nếu Mỹ Đồ Tòa có thể giữ sự liên tụ, của lạc nhạc thiên, bà vị trưởng áo mộ làn cốc mà không bại, vậy thì Gia Mã Đế Quốc có lẽ có thể còn cơ hội thở dốc một hồi. Còn nếu bại, vậy thì Đế Quốc Gia Mã viêm minh tộc sáng nhân lập tức bị diệt trừ khỏi bản đồ này. Bởi vậy, trận đại chiến ngày hôm nay liên quan đến sự sống còn của đế quốc Gia Mã,